Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đằng từ trên cao nhìn xuống cô Anh đã bao cả khách sạn này rồi Cho dù em có kêu như thế nào Cũng không có người đến đâu Anh cho nhân viên khách sạn xem tiệp mời và anh quế của chúng ta Nói với bọn họ đây là chuyện nhà Cho nên bọn họ sẽ không tới Thật may là cô không chịu nổi nỗi nhớ con gái mà gọi điện thoại về nhà Hơn nữa lại còn ngốc nghích Mà dùng điện thoại của nhà hàng đề gọi Nếu không thì anh cũng không tìm được Cô sớm như vậy Thể ra là anh Cô ngước mắt nhìn anh chằm chằm như là bừng tình. có tranh cô cảm thấy hôm nay trong nhà hàng lại không có cách. Thì ra là anh đã dở trò quỷ. Chúng ta cần nói chuyện một chút. Ánh đèn tay sáng nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng của Diêm Đằng. Những hòn đá bao quanh cây phong tiệt mỹ. Không có quy tắc trong ao nước nóng. Diêm Đằng cũng ngồi xuống. Thuận tiện đưa tay ôm lấy bờ vai chân nhẫn của cô. ban đầu Hiều Vũ cố gắng giãy giụa. Anh đã làm cái gì vậy hả? Mà bương tay. Ai cho phép anh ôm tôi? Anh ôm Bạch Nhã Hân còn chưa đáng nhìn chạy tới ôm tôi sao hả? Trong nháy mắt lòng cô xuất hiện một cảm xúc kích động muốn khóc. Quá là bất ức. Cô thật sự là rất bất ức. Bốn năm trôi qua, lại bị Bạch Nhã Hân đạp cho một cước bẹp dí. Đừng cử động. Hai cánh tay của anh quấn chặt lấy cô. Vừa đứng đúc nâng lên hai vò má nóng nào của cô. Lần này hiểu Vũ cũng không dám lợn xộn Tiếp tục trộn xộn nữa thì cô giống như đang trồ động treo trọc anh vậy. Cô cảm giác nhịp tim của anh đang đập quần loạn Cũng phát hiện mình đối với anh vừa yêu vừa hận Không có cách nào hoàn toàn hận Cũng không thể không yêu Nhưng anh đuổi theo cô Điều này có nghĩa lý gì chứ Anh còn chưa quyết định phải lựa chọn ai sao Anh lại lâm vào hoàn cảnh có cả đuôi đường rời sao Không Cô sẽ không lại để cho anh lựa chọn nữa Cho dù anh có nỗi khổ tâm gì đi nữa Thì anh cũng đừng mơ tưởng có thể bỏ rơi cô Hết dặn chưa hả xem đằng xa xa bà phai của cô Ngày đó anh đuổi theo, đã không thấy em đâu nữa rồi. Em quả nhiên chạy trốn thật là nhanh. Hiểu vũ ngưng mặt lơm anh một cái. Không đi chẳng lẽ phải ở lại nhìn hai người anh anh em em sao? Đáng chết, làm sao mà nhịp tim vẫn tăng nhanh như thế? Mà tay của anh đang sờ ở chỗ nào vậy? Làm sao lại giao quanh chung quanh nữa rồi chứ? Bọn anh không anh anh em em gì cả. Anh chỉ là đang an ủi cô ấy mà thôi. diêm đang rất là kiên nhẫn giải thích với cô. an ủi ư? Cô mới là công tin. Cô còn biết giọng nói của mình có bao nhiêu ghen ghét Hoàn toàn là cấp bực bảo vợ ghen chồng Cô ấy từ London trở về thăm người nhà Thuận tiện đến thăm anh Nói về việc phẫu thuật não của cô ấy Phẫu thuật có 6 phần nguy hiểm Cô ấy rất là đau buồn khóc lóc Xùi Sù xùi nói cô ấy còn chưa muốn Xin ly tự biệt với chồng của mình Anh liền vỗ lưng ăn ủi cô ấy mấy câu Đúng lúc đó thì em lại xông vào Lại chạy mất đi giống như là kẻ cướp ngăn hàng Đột nhiên phát hiện có rất nhiều cảnh sát vậy Dì em đang dừng lại không nói nhìn cô. Hiểu vũ ngây ngơ nhìn anh dự ký ánh trăng. Anh nói đây là sự thật sao? Mới trôi qua mấy giây thôi cô phát hiện mình đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của anh rồi. Đáng chết, cô cứ như vị nghĩ đây là một chuyện hiểu lầm sao. Cho nên tiền thuê khách sạn này cũng mất trắng rồi. Thật là xót ruột thật là đau lòng mà. Cô nên ở nhà nghỉ mới đúng. Nếu không thì ở sách sạn Bình Sân cũng được. Ở lại đêm mấy đêm, ít nhất phải tốn mấy vạn đồng có thể đổi một bộ sofa trong nhà rồi đó em thật sự là khiến anh lo lắng gần chết mà anh nhìn quần thâm giấy mắt của cô đau lòng mà nhăn mày lạnh bắt gặp hình ảnh đó cho dù ai cũng sẽ hiểu lầm chắc chắn mấy ngày nay cô ngủ không ngon rồi anh ôm cô càng chặt hơn chỉ sợ cô lại biến mất khuôn mặt cô hiểu vỗ chặt nóng lên anh thật sự là lo lắng sao nhịp tim của cô đập thật là nhanh giọng nói thật là kiểu cách rõ ràng vui vẻ hàng ngàn lần Lại còn tỏ vẻ là không có chuyện gì Nếu như không thì anh ở đây làm gì chứ Trong mắt đêm của giêm đằng sáng quắc trong đêm Chẳng qua hiện tại Điều anh lo lắng không phải là cái đó Nếu như đã tới rồi Chúng ta có muốn thử ở trong nước Có thêm em trai hay một cái cho dai dai hay không hả Trần trường ôm người phụ nữ mình yêu Anh cũng không phải là thánh nhân Có thể hưởng hưởng được Nghe lời anh nói Trong nghe mắt hiểu vũ xấu hổ đỏ bừng mặt Cô nhăn nhó tránh đi tầm mắt nóng rực Rồi lại trực tiếp Nơi này này lặn xuống nước nóng lộ thiên cho nữ. Đã nói về em, là anh đã bảo bộ toàn bộ khách sạn này rồi. Sẽ không có người lạ đến nữa đâu. diêm đang cúi đầu nhìn cô chầm chầm, nhỏ giọng, nỉ non. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, hiểu vũ khẽ thở dài một tiếng. Hai tay của cô cũng mất sắc ôm chặt cổ anh, đáp trả nụ hôn của anh. Nhất định dài dài rất vui, nếu như có em trai hoặc là em gái đi. Vậy là về rồi, các bạn vừa nghe xong bộ chuyện 10 vạn nuôi dưỡng sau ly hôn Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình Để đón nghe thêm nhiều chuyện Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net